Chương 1. Trước hết hãy suy nghĩ đã. Tóm tắt. Bước đầu tiên để đi đến thành công, khởi đầu cùng với câu nói, tôi đã có một kế hoạch. Ở nơi không có tầm nhìn, con người sẽ không biết tự kiềm chế. Vua Solomon Nếu bạn dự định xây dựng một ngôi nhà, có thể bạn sẽ không bắt đầu bằng việc mua vật liệu xây dựng trước khi lập ra những kế hoạch. Tương tự như vậy. Nếu bạn lái xe từ New York đến Denver, chắc rằng bạn sẽ thấy có một tấm bản đồ là hữu ích. Thế thì, tại sao có rất nhiều nhà đầu tư khai thác các chương trình đầu tư mà có vẻ rất tốt đẹp trước khi họ có một kế hoạch chi tiết? Là một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, tôi đã chứng kiến rất nhiều nhà đầu tư tham gia các chương trình đầu tư không hề có ý nghĩa gì đối với danh mục đầu tư của họ. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Một nhà đầu tư đã nghỉ hưu. Cần những chương trình đầu tư có sản sinh thu nhập để bổ sung cho thu nhập an sinh xã hội hay lương hưu của mình. Có một người bạn mắc ra bà ta về một chương trình đầu tư có mức tăng trưởng hai con số trong vòng 10 năm qua, nhưng chưa thể tạo thu nhập. Tuy vậy, tương lai của công ty này rất sáng sủa. Lập kế hoạch là kéo tương lai lại gần hiện tại. Để bạn có thể làm một việc gì đó ngay từ bây giờ, Alan Lakin tác giả cuốn sách làm thế nào để kiểm soát được thời gian và cuộc sống của bạn. Không cần phải biết thêm thông tin gì về người phụ nữ đó, bạn cũng hiểu rằng sự đầu tư này có thể tốt đối với một người nào khác, nhưng không phù hợp với nhu cầu của bà ta. Tại sao vậy? Bởi vì rõ ràng là nhà đầu tư này cần có thu nhập ngay để bổ sung cho thu nhập mà bà ta đang nhận được từ các nguồn khác. Có nhiều nguy hiểm tàn chứa trong việc đầu tư của một người đang tìm kiếm các chương trình đầu tư, trong khi người đó chưa có một kế hoạch đầu tư rõ ràng và chính xác nào. Tôi xin cam đoan với bạn rằng, các nguồn thông tin bạn có thể tiếp cận, ví dụ như tạp chí Money, kênh truyền hình CNBC, bạn bè, đồng sự, các quảng cáo trên truyền hình và trên mặt báo, luôn đưa ra đủ loại khả năng đầu tư. Chúng đều có vẻ rất tốt, nhưng chúng có phù hợp với bạn không? Có phù hợp với kế hoạch của bạn không? Có đáp ứng được nhu cầu của bạn hay không? Bài học đầu tiên về sự khôn ngoan học được từ vua Solomon nhất quán với những gì tôi đã chứng kiến trong suốt quãng đời làm nghề đầu tư của tôi, bạn phải. Tôi muốn nhấn mạnh là nhất thiết phải có một kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động, kế hoạch để lập kế hoạch. Đa số các nhà đầu tư đều có nhiều mục tiêu vì họ cần lập kế hoạch cho một số giai đoạn và một số sự kiện trong cuộc đời họ. Có thể bạn đang chuẩn bị cho việc học đại học của con mình, đồng thời cũng đang lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu của chính bạn. Mọi người khác có thể đang tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà mơ ước. Trong khi cũng đang đầu tư, nhằm tích lũy tiền để thành lập một doanh nghiệp mới, hoặc viết một cuốn sách như tôi thì đang thực hiện việc viết sách. Hiểu rõ từ cái gì trong kế hoạch của chúng ta là bước đầu tiên rất quan trọng. Bạn đầu tư để làm gì? Bạn đang cố gắng hoàn thành cái gì? Trong tâm trí bạn, đang có mục tiêu gì? Thế nhưng cái gì chị mới là sự khởi đầu? Giả sử bạn đã nhận thức được rằng có những cái gì khác nhau trong cuộc sống của bạn, nhưng cái gì cần được ưu tiên không đơn giản là lúc nào, việc học đại học của con bạn cũng xảy ra trước khi bạn về hưu để bạn có thể bắt đầu từ đó, không dễ dàng như vậy đâu. Bạn có thể bắt đầu tiết kiệm tiền và đầu tư cho cả hai mục đích cùng một lúc, nhưng với đa số chúng ta luôn có một giới hạn về khoản tiền mà chúng ta có thể tiết kiệm được. Điều đó có nghĩa là cần phải ưu tiên một cái gì đó. Đây là ý kiến của cá nhân tôi. Tôi là người rất thích có một cuộc sống không nợ nần, kiến thức chung cho chúng ta biết có ba loại sức ép lớn nhất trong cuộc sống. Đó là sức ép về tài chính, sức ép về hôn nhân, và sức ép về sức khỏe. Sức ép về tài chính nhiều khi dẫn đến sức ép về hôn nhân và rất có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Như vậy, nếu bạn cần xác lập sự ưu tiên, tôi sẽ khuyến nghị bạn như sau. Coi như là một nguyên tắc chung. Hãy trả hết những khoản nợ không an toàn, bao gồm thẻ mua chịu, nợ tín dụng, vân vân. Đa số các khoản tín dụng kiểu này đều tính lãi suất rất cao, thường đến 25%, tôi đã thấy một số trường hợp còn cao hơn. Hãy trả hết các khoản đó và quan trọng nhất là đừng sử dụng lại chúng nữa, hãy trả nợ đúng kỳ hạn. Làm như vậy, bạn sẽ có một lợi suất được đảm bảo tương đương với số tiền lãi mà bạn đang phải trả. Gần như là bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một chương trình đầu tư nào có chất lượng hảo hạng và mang lại lợi suất tốt như thế. Cách tốt nhất là trả dần. Tiếp đó hãy trả dần, hoặc trả hết các khoảng thế chấp của bạn. Không có cảm giác nào giống như cảm giác sống trong một ngôi nhà đã phải cầm cố. Tôi còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên khi bước chân vào nhà mình sau khi đã viết xét để thanh toán khoảng thế chấp cuối cùng. Ôi, nó giống như bước vào ngôi nhà mới lần đầu tiên vậy. Tôi ngồi vào chiếc ghế đọc sách, tất nhiên chiếc ghế này không phải dành cho bất cứ ai trong nhà. Trị tôi và con mèo của tôi, mặc dù mấy con chó đã phá lệ những khi tôi vắng nhà và hoan hỷ với ý nghĩ rằng ngôi nhà này đúng là ngôi nhà của tôi, không ai có thể lấy đi của tôi một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi biết cảm giác này có thể không có gì là ghê gớm lắm, nhưng tôi không biết nhấn mạnh nó quan trọng và mang tính giải phóng như thế nào. Một số nhà cố vấn tài chính khác thường khuyên không nên trả hết các khoản thế chấp. Xét cho cùng, khoản thế chấp của bạn tạo ra một khoản khấu trừ thuế rất lớn và bạn đang sử dụng tiền bạc của người khác, nhưng còn có nhiều cái quan trọng hơn thế. Với việc trả hết các khoản thế chấp, bạn không chỉ thấy mình được tự do về tài chính, mà còn hài lòng khi biết rằng, chính bạn chứ không phải ngân hàng, đang sở hữu ngôi nhà của bạn. Tôi hiểu cái hợp lý của việc thế chấp, nhưng tôi không thể kể hết cho bạn biết bao lần, với tư cách là một cố vấn đầu tư, tôi đã giúp đỡ một cặp vợ chồng trả hết các khoản thế chấp của họ. Và sau này, Tôi đã nhận được thư hai điện thoại gì đó của người vợ, cảm ơn vì tôi đã khuyến khích họ làm như thế. Nói chung là, phụ nữ thường quan tâm đến sự an toàn về tài chính hơn là sự mở rộng một danh mục đầu tư. Tôi biết đó là nói khá quát, nhưng kinh nghiệm bản thân cho thấy điều đó là đúng. Xin hãy tin tôi, cuộc sống không nợ nần sẽ giải phóng trí ốc và tâm hồn của bạn. Hãy tiết kiệm. Cuối cùng là, hãy tiết kiệm tối đa để chuẩn bị về hưu. Hãy mở rộng tối đa kế hoạch nghỉ hưu được công ty bảo trợ cho bạn. Nếu công ty bạn đầu tư tiền cho kế hoạch này, hãy coi nó như một món quà, chứ đừng coi đó là sự thay thế cho phần đóng góp cá nhân của bạn. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa vì điều này rất quan trọng. Hãy mở rộng tối đa kế hoạch nghỉ hưu của bạn. Tham gia tiết kiệm hưu trí trước thuế là một trong những cách hiệu quả nhất để có thể tiết kiệm và đầu tư. Tôi phải nhấn mạnh như vậy để nói với bạn rằng, thật thiếu không ngoan khi khởi sự một chương trình đầu tư bổ sung cho đến khi bạn đạt được số tiền tiết kiệm hưu trí tối đa mà pháp luật cho phép. Việc gửi tiết kiệm trên cơ sở trước thuế, tiền khấu trừ từ các khoản chi trả trước thuế của bạn và việc cho phép tăng số tiền gửi tiết kiệm trên cơ sở hoãn thuế thực sự rất hiệu quả. Bạn có thể nhận thấy rằng tôi vẫn chưa nói đến việc bạn tiết kiệm cho con học đại học. Tôi biết việc giúp các cháu Sudi và Sunni học hết đại học là một phần quan trọng của chiến lược tổng thể trong cuộc sống của bạn. Nhưng tôi muốn bạn cân nhắc lại hai điểm sau đây. Điểm thứ nhất, nếu bạn tập trung khoản tiết kiệm và những nỗ lực đầu tư của bạn, và việc học đại học của con bạn chứ không hướng vào tiết kiệm hư trí, thì đến một lúc nào đó, Judy và Johnny có thể sẽ phải hỗ trợ bạn. Như thế sẽ không tốt. Thứ hai, và thực tế hơn, các chính phủ bang và liên bang đều hỗ trợ con bạn tiếp cận các khoản tài trợ, học bổng và các khoản vay ưu đại với lãi suất thấp, để chúng có thể học hết đại học. Hãy biến sự lo lắng trước của chúng ta thành sự suy nghĩ và lập kế hoạch trước. Nguyên tôn tác giả người đã hai lần làm thủ tướng nước Anh. Tôi chỉ muốn nói rằng, hiện không có một lời biện hộ nào cho việc một người Mỹ không thể đi học đại học. Nếu bạn đang chăm lo đến những nhu cầu tài chính khác một cách có trách nhiệm và có khoản thu nhập khả dụng sau thuế, thì đương nhiên bạn đã có khoản tiết kiệm cho việc học đại học của con bạn. Như Thánh paul đã nói, nếu người nào không chu cấp cho người thân của mình, và đặc biệt là cho gia đình trực tiếp của mình thì người đó đã trở bỏ đức tin và còn tồi tệ hơn một kẻ không có đức tin, Timothy. Những lời này có vẻ như hơi nghiệt ngã. Bạn cũng có thể cho rằng những suy nghĩ của tôi về tiết kiệm để học đại học không ăn nhập gì với Kinh Thánh. Tôi sẽ không đồng tình và nói thêm rằng đôi khi việc đặt trách nhiệm tài chính lên một đứa trẻ trưởng thành cũng là chu cấp cho gia đình. Tôi rất yêu quý những người chu cấp cho việc học đại học của con em họ nhưng tôi cũng biết rằng không phải ai cũng có thể làm như thế. Chúng ta hãy chuyển sang đề tài khác nhé, kỳ hạn tài chính. Sau khi tạo ra một danh sách chắc chắn và thực tế, gồm những thứ mà bạn đang tiết kiệm và đầu tư cho chúng, bạn nên thiết lập một khung thời gian cho tận mục tiêu. Ví dụ, nếu hiện nay bạn 35 tuổi và muốn nghỉ hưu ở tuổi 60, thì khung thời gian của bạn sẽ là 25 năm. 25 năm là một khoảng thời gian dài. Rốt cuộc, nó bằng một phần tư thế kỷ, có đúng không? Đừng để bị lừa, có vẻ như bạn có nhiều thời gian và bạn có thể lần lửa một chút. Vấn đề cần cân nhắc đó là cần phải tích lũy một khoản tiền rất lớn để hoàn thành một nhiệm vụ. Tạm giả sử là bạn cần 65.000 đô la mỗi năm lấy từ số tiền tiết kiệm hưu trí của bạn để thay thế cho thu nhập hiện tại của mình. Cũng giả định rằng thu nhập hiện nay của bạn là 80.000 đô la một năm và bạn trong đời sẽ nhận được 15.000 đô la từ chương trình an sinh xã hội hoặc một hưu trí khác. Bạn sẽ cần tích lũy 928.571 đô la tiền gốc và cần tạo ra tỷ suất lợi tức là 7% để nhận được 65.000 đô la mà bạn cần. Như vậy, nếu nghĩ theo cách này, thì 25 năm không phải là một thời gian dài. Hãy đưa ra bài toán theo kiểu này cho mỗi mục tiêu của bạn. Hãy chắc chắn rằng mỗi mục tiêu đều thực tế và có thể đạt được. Nếu thấy một mục tiêu nào đó hoàn toàn không thực tế, thì bạn hãy suy xét lại về chiến lược của bạn. Vấn đề ở đây là phải có một tầm nhìn, hãy dừng nên một lộ trình tài chính nếu bạn có thể làm được. Phải thật cụ thể, chúng ta đã nói đến vấn đề này hơi nhiều, trong khi chưa nói về các đặc điểm của việc đầu tư. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau nhé. Tôi muốn bạn nhận thức được rằng những lời dạy của vua Solomon có sức mạnh biết bao, và chúng ta có mối liên hệ với thời đại ngày nay rõ ràng đến nhường nào là một chuyên gia trong lĩnh vực này và đã chứng kiến cả sự thành công lẫn thất bại của rất nhiều nhà đầu tư, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, nếu không có một kế hoạch rõ ràng và khúc chiếc, bạn sẽ thất bại. Nhưng nếu có một kế hoạch tốt, bạn sẽ thành công. Kế hoạch đầu tư của bạn rất quan trọng, nên tôi có tình đặt nó lên trước trong cuốn sách này. Và tôi nghĩ rằng, vua Solomon chắc sẽ nhất trí với tôi. Những bạn trẻ tuổi, có thể nghĩ, mình chỉ sống đủ ăn qua ngày, nên không thể tiết kiệm từ bây giờ. Nhưng mình sẽ tiết kiệm khi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy tin tôi, người đã có mặt trong mọi khúc đoàn của cái bản lương. Thời gian để bắt đầu tiết kiệm là bây giờ, hoặc sớm hơn nữa. Đừng đặt ra những kế hoạch nhỏ. Chúng ta không đủ sức kích thích con người, và có lẽ vì thế, chúng có có thể được con người thực hiện. Hãy đề ra những kế hoạch lớn, có mục đích cao cả để người ta hy vọng và làm việc. Và nhớ rằng, một kế hoạch cao cả và có lý, từng được ghi chép lại sẽ không bao giờ chết, được cho là của. Dana Buham, kiến trúc sư kiêm nhà quy hoạch đô thị, tôi có thể hứa với bạn rằng, khi bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ có một ngôi nhà lớn hơn, một chiếc xe hơi đắt tiền hơn, hoặc một lối sống xa hoa hơn. Đó là một cái vòng lẫn quẩn. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Nhưng bạn cần hiểu rằng, cần phải tiết kiệm ngay từ bây giờ. Khi mới đi làm, tôi vừa mới lập gia đình và có thu nhập chỉ đủ để sống qua ngày. Một ngày nọ, cô vợ đáng yêu của tôi nói rằng, Cô ấy cần tiền để đến cửa hàng tạp hóa mua những thứ thiết yếu như sữa, trứng, vân vân. Tôi nói với cô ấy rằng, phải đợi đến thứ sáu tôi mới được lĩnh lương. Nhưng không được, cô ấy nói với tôi, cái giọng trách nịch, tại sao anh lại gửi tiết kiệm hưu trí nhiều và sớm như vậy, trong khi chúng ta đang rất cần tiền nhé? Rất dễ dàng, nếu tôi bỏ kế hoạch tiết kiệm của tôi, thì chúng tôi sẽ có số tiền mang về nhà nhiều hơn, song chúng tôi đã sống qua được thời gian đó. Tôi có thể cam đoan với bạn là nhiều năm sau, vợ tôi rất vui khi thấy tôi đã hăng hái gửi tiết kiệm từ sớm như vậy. Đến những lúc khó khăn sau đó, khi tôi quyết định chọn nghề viết sách, chúng tôi đã có nhiều tiền tiết kiệm để vượt qua những khó khăn. Tóm lại là, hãy tiết kiệm ngay từ bây giờ, dù chỉ là một chút thôi. Có một điều thuận lợi là bạn còn có thời gian, do đó, hãy tận dụng lợi thế đó. Anh Bức Inter đã từng nói rằng lãi gộp là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Những bạn đọc lớn tuổi thì có thể cảm thấy nạn lòng vì quá nhiều thời gian đã trôi qua và họ đang ở trong tình thế bất lợi. Vâng, điều đó đúng một phần, thế nhưng vẫn không có lý do gì để không bắt đầu. Có những quy định cấp liên bang về tiết kiệm hưu trí cho phép bàn tiết kiệm được nhiều hơn. Chúng được coi là quy định điều khoản bù đắp, làm giàu là một đồng xu có hai mặt, tiết kiệm và đầu tư. Lúc đầu, chúng ta nói về tiết kiệm bởi vì nó là mặt thực sự quan trọng hơn. Hãy nghĩ về nó theo cách này. Nếu bạn không tiết kiệm, bạn sẽ không có gì để mà đầu tư. Tiết kiệm và lập kế hoạch sẽ giúp bạn tiến lên hàng đầu và tạo cho bạn những cơ hội thành công cao hơn. Chúng ta đã nghe nói về những người đã từng gắn bó với một công việc suốt hơn 30 năm. Họ chưa bao giờ kiếm được một mức lương cao. Chỉ đến lúc về hương mới thấy họ có một khoản tiết kiệm lên đến hàng chục triệu đô la họ là những người tiết kiệm giỏi và chắc chắn. Gửi tiết kiệm phần nào cũng giống như ăn kiêng. Chúng ta hãy cùng nói về chuyện này. Chẳng ai thích ăn kiêng cả. Một số người như tôi chẳng hạn, luôn phải ăn kiêng để duy trì cân nặng ổn định. Trong mãi di truyền, tôi có cái mà những người ăn kiêng thích gọi là xen béo. Nếu chúng ta đang ở trong nhà thờ, chắc chắn tôi sẽ phải sám hối về chuyện này. Hãy thư nghĩ về nó. Bạn phải từ bỏ những thứ mà bạn thích thực sự. Đôi khi và ban đêm chẳng hàng, thật là khó chịu. Chúng ta đã đến đổi sự hài lòng trước mắt bằng một mục tiêu tương lai. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói ra sự thật và ngừng than vãn về chuyện đó, việc nắm quyền kiểm soát sẽ giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Khi chúng ta thấy số cân nặng giảm đi, chúng ta tự ăn mừng chiến thắng. Và khi chúng ta đã đạt được số cân nặng theo đúng mục tiêu đã đặt ra, nhìn thoáng qua thân hình của mình trong gương, chúng ta nói, ăn kiêng cũng đáng. Chẳng phải ăn kiêng cũng giống như gửi tiết kiệm sao? Tôi muốn bạn bắt đầu nghĩ về nó theo cách đó, hãy tự tin, nắm quyền kiểm soát, ăn mừng những thành công nhỏ, và làm việc để hướng tới một mục tiêu. Tôi có thể đảm bảo với bạn, cuối cùng bạn cũng sẽ nói, việc gửi tiết kiệm thật đáng làm. Vui một tí, tiền bạc giải phóng bạn khỏi những gì mà bạn không thích, bởi vì tôi không thích, làm hầu như mọi việc nên tiền bạc rất có ích. Rồi trong mắt hoặc náo viên, hãy tự hỏi mình, một Trong cuộc sống, điều mình thực sự muốn có là gì? Hãy dành thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc về câu hỏi này. 2. Những ưu tiên trong cuộc sống của mình là gì? Ưu tiên nào là quan trọng nhất đối với mình? 3. Tình hình tài chính hiện nay của mình có phù hợp với những ưu tiên này không? Phù hợp đến mức độ nào? Hãy trung thực với chính mình, ngay cả khi sự thật làm bạn đau lòng. 4. Những gì cần phải thay đổi, hãy nói cụ thể về chúng. 5. Mình cần đi những bước đầu tiên nào trên cuộc hành trình mới này? Những việc cần làm một cách khôn ngoan. 1. Hãy liệt kê ra những mục tiêu cụ thể, những cái gì, dành thời gian để viết chúng ra, để bạn có thể thường xuyên xem lại chúng. 2. Hãy hình dung cuộc sống của bạn như thể những mục tiêu đó đã được hoàn thành. 3. Khi bạn đã cảm thấy thoải mái với những mục tiêu đó, hãy lập một thời gian biểu cho từng mục tiêu. Điều chỉnh lại thời gian biểu này khi cần thiết. Hãy nhớ rằng, cuộc sống luôn biến động. 4. Hãy chọn ra một món nợ để trả hết. Khi đã trả xong món nợ này, hãy lấy số tiền bằng số tiền bạn đã trả đó, thêm vào chi trả một khoản khác. Khi trả xong khoản này, thực hiện các khoản thanh toán kết hợp và thêm nó vào để thanh toán cho một khoản nợ khác nữa mà bạn đang phải trả. 5. Hãy tìm cách để tiết kiệm. Những khoản tiền nhỏ sẽ tăng lên nhanh chóng. 6. Ra soát lại các mục tiêu, ít nhất mỗi tuần một lần. Lời khuyên của người xưa. Timothy Nếu người nào không chu cấp cho người thân của mình, đặc biệt là cho gia đình trực tiếp của mình, thì người đó đã chối bỏ đức tin và còn tồi tệ hơn một kẻ không có đức tin. Cách ngôn Ở nơi Chúa không dõi theo thì con người sẽ không biết tự kiềm chế. Nhưng may, người may mắn là người tuân theo pháp luật. Hay là mã, bức tường. Khi Abizan đến cung điện, phiên quan hậu cận hôm trước lại ra đón cậu. Cậu lại được dẫn qua những căn phòng lớn ốp Bano. Với mỗi bước đi, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Trong lần gặp trước, nhà vua đã rất nhân từ đối với cậu, do đó cậu cảm thấy ít sợ hơn, nhưng vẫn chưa thấy tự tin hơn. Khi họ đến điện trầu, viên quan hầu cận dừng lại. Abidan cũng làm theo. Ngày hôm trước, căn phòng còn trống, nhưng bây giờ, nhà vua đang ngồi trên ngai vàng và vuốt bồ râu của ông. Một lúc sau, Nhà vua cất tiếng nói, nhưng nó nhỏ đến nỗi Abidan không thể nghe thấy gì. Có hai người đàn ông đang đứng cuối đầu trước nhà vua. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ? Abidan hỏi, nhà vua thường xử án ở đây. Những người này đang có tranh chấp, nhà vua sẽ đưa ra lời phán xử cuối cùng, sự khôn ngoan của người nổi tiếng khắp mọi nơi. Thế người có chia sẻ sự khôn ngoan đó cho người khác không ạ? Nếu không thế thì đã không được coi là khôn ngoan rồi. Người sẽ chia sẻ sự khôn ngoan cho cậu. Người chia sẻ sự khôn ngoan ở những nơi cần chia sẻ. Hai người đàn ông đi ra và viên quan hậu cần đưa Abidan vào điện chầu. Ánh sáng tràn qua các cửa sổ gần trần nhà cao, lấp láng trên các bức tường. Solomon đứng lên và ra lạnh cho Abidan đến gần. Ta rất vui khi gặp lại con Abidan ạ. Đêm qua con ngủ ngon chứ. Con đã suy nghĩ về tất cả những điều đức vua đã dạy con ngày hôm qua ạ. Liệu nó có đúng với con không? Đúng ạ, thưa đức vua. Solomon có vẻ hài lòng. Hãy đi với ta. Ông bước xuống các bậc thềm của ngai vàng, để đi xuống sàn nhà lát đá. Ta muốn cho con xem cái này. Abidan tránh sang một bên, rồi theo sau nhà vua. Solomon dẫn cậu đi qua cung điện, đến cái sân mà hôm qua, cậu đã được gặp nhà vua. Rồi ra phía sau tòa nhà, cách đó một khoảng ngắn, có sáu người thờ đang xây một bức tường bao của khu vườn. Con nhìn thấy gì nào? Solomon hỏi. Những người thợ ạ? Abidan nói, sau đó nghĩ rằng mình cần nói cụ thể hơn. Thờ xây ạ? Họ đang làm gì? Họ đang làm việc thưa đức vua. Solomon thở dài. Hãy nhìn gần hơn xem nào. Abidan nhìn kỹ những người đàn ông đó một lúc, họ đang dở đá ra khỏi bức tường ạ. Đúng, con không hiểu tư đức vua, bức tường trong còn mới và còn tốt mà. Đúng là nó còn mới, Solomon nói, mới xây 10 ngày trước. Vậy tại sao lại phải phá nó đi ạ? Nó được xây tốt và chắc chắn, nhưng lại không đúng theo kế hoạch. Người thờ cả mà ta thuê để làm công việc này, phải đi đến Galile còn những người thờ của ông ấy tiếp tục xây bức tường này. Ông ấy đã để lại hướng dẫn cụ thể về cách làm, cần phải có đoàn công ở chỗ nào. Khi ông ấy từ miền Bắc trở về, bức tường đã được xây xong, nhưng lại không đúng thông số kỹ thuật do ông ấy đã đề ra. Vì vậy mà người đã bắt ông ấy phải làm lại hả? Không, ta không ra lạnh như vậy, Abidan nhìn Solomon. Nhưng thưa đức vua, ông ấy đã đến đây và đang làm việc đó cùng với những người thờ của mình. Ông ấy đã đến chỗ ta ngay hôm ông trở lại Xin lỗi ta Và đề nghị ta cho phép dỡ bỏ các phần không đúng của bức tường Và xây lại nó đúng như đã thiết kế Tất nhiên là ta đồng ý Ông ấy đã đề nghị sửa chữa sai lầm của mình sao ạ? Ông ấy nhận trách nhiệm về công việc của mình Ông ấy đề nghị làm cho đúng Vậy ông ấy có đổ lỗi cho những người thợ của mình không ạ thưa đức vua? Solomon lắc đầu Không, Abidan ạ Ông ấy đã không đổ lỗi Ông ấy nói rằng đó là lỗi của chính mình. Nhưng tôi đức vua, ông ấy đã đi vắng cơ mà. Chính xác, chuyện này dạy cho con điều gì nhỉ? Hãy thuê người một cách khôn ngoan ạ. Solomon cười. Đúng như thế là khôn ngoan, nhưng không phải bài học ngày hôm nay của con. Hãy nghĩ lại xem nào. Người đàn ông này tin tưởng những người thợ của mình sẽ làm công việc đó một cách đúng đắn. Nhưng họ đã làm không đúng. Abidan ngây người suy nghĩ. Ông ấy đã không đổ lỗi cho thợ, mà đổ lỗi cho chính mình. Tốt, tiếp tục đi. Con không biết ạ. Ta tin rằng con biết. Bây giờ ông ấy và những người thợ của mình đang làm gì nhỉ? Đang đập ra và xây lại bức tường. Tại sao vậy? Bởi vì nó đã được xây không đúng. Và người thợ cả đó tin rằng trách nhiệm của ông ấy là phải làm những gì ông ấy hứa. Rất tốt Abidan ạ Từ trách nhiệm chính là điểm mấu chút Người thờ cả này là một trong những người mà ta yêu mến Ông ấy đã làm một việc hiếm có Không phải vì ta yêu cầu Mà vì ông ấy nhận trách nhiệm về công việc của mình Vì vậy nếu con là người khôn ngoan Con sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình về việc làm của con phải không ạ Và về các quyết định, các vấn đề tài chính Về gia đình và tất cả mọi điều Con biết ạ Solomon nhắm mắt và đọc. Các kế hoạch của một người mẫn cán sẽ đem lại lợi nhuận và chắc chắn là sự vội vàng sẽ dẫn đến đói nghèo. Một câu cách ngôn. Đúng. Nó có nghĩa là gì? Làm việc chăm chỉ dẫn đến sự giàu có. Không, nói như vậy cũng đúng. Nhưng ta không đề cập đến làm việc chăm chỉ. Solomon đọc lại câu cách ngôn. Đức vua đã nói chăm chỉ. Một người khôn ngoan là một người chăm chỉ Ông ấy không chỉ làm việc siêng năng Mà còn làm việc một cách đúng đắn Ông ấy làm việc có kế hoạch Ông ấy biết thành quả cuối cùng sẽ như thế nào Người thợ cả của chúng ta biết bức tường Cần phải làm như thế nào Đó là mục tiêu của ông ấy Nhưng mà những người thợ mong ấy đã giao nhiệm vụ Đã không làm được cái việc hiện thực hóa mục tiêu của ông ấy Do đó mà ông ấy đang tự mình xem xét lại nó Bài học ở đây là gì nào Đừng quá tin tưởng vào người khác Abidan nhìn thấy một vết nhăn hàng nơi miệng nhà vừa, đặt một mục tiêu và làm việc hướng tới mục tiêu đó. Đúng, thế ai sẽ chịu trách nhiệm về mục tiêu đó? Người thờ cả à? Thế trong cuộc sống của con thì sao? Ý nghĩa bỗng trở nên rõ ràng. Con sẽ chịu trách nhiệm, để trở nên khôn ngoan và giàu có, con phải mẫn cán, làm việc chăm chỉ, nhưng mà phải có một mục đích rõ ràng. Con chịu trách nhiệm về những gì con mơ ước, và về những gì con làm. Con đã khôn ngoan thêm rồi đấy, Abidana. Nhưng phải cẩn thận, con phải nhìn nhận vượt lên trên tiền bạc. Bất cứ ai, nếu quá yêu tiền bạc sẽ không bao giờ có đủ tiền bạc. Nếu quá yêu sự giàu có, thì sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với thu nhập của mình. Con nghĩ rằng con đã hiểu rồi ạ. Người thờ cả làm cái việc bổ sung này không phải vì tiền, mà vì ông ấy chịu trách nhiệm về bức tường trông như thế nào, và nó được xây ở chỗ nào. Người thờ cả tin rằng ông ấy đang mất tiền. Mà hiện tại thì thế thật, ta sẽ thưởng cho sự mẫn cán của ông ấy. Bây giờ Abidan, hãy nói cho ta biết, chỉ bằng một câu thôi, con đã học được điều gì? Chính con phải chịu trách nhiệm về những ước mơ của con, tiền bạc của con và công việc của con nữa. Để trở nên khôn ngoan, con phải mẫn cán trong ngoài công việc. Hai câu mất rồi Abidan. Nhưng chấp nhận được. Solomon quay người, và bắt đầu đi trở lại cung điện. Ta phải quay lại để xét xử một vụ tranh chấp giữa hai người phụ nữ đây. Truy cập website Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe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 Tuy rất nhỏ nhòi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý khán giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc: 0986 219 192, email: xethienphuc@gmail.com